Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio và lại là Gấu đây Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với kết cục của bộ truyện Ngự Giao Ký của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ chương 142 hôn Lễ Hôm qua là một đêm rất diễm lệ Nhưng đồng thời cũng là một đêm tối trì hoãn thời gian Hôm sau Kỷ Vân Hòa mơ màng tỉnh dậy Nhà mắt thấy sắc trời bên ngoài Trời chưa sáng hẳn Nhưng tính ra Đi từ ngựu yêu đài đến biên giới Chắc chắn sẽ đến trễ Nàng lập tức bị dọa đến giật bắn người Vội trở người xuống giường Động tác mang dày khiến cho Trương Ý ngủ bên cạnh Cũng bị gọi tỉnh Kỳ thực thời gian bọn họ ngủ Không được bao lâu trưng Ý chớp chớp mắt cũng lập tức thành tỉnh lại Đêm nay ta không về nữa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 Đúng vậy, đầu tóc nhất định phải trải lại. Một người nói cầm cây lược trong tay. Còn có một cô nương cầm một hộp yên chi cũ. Ta, ừ, chỗ này vẫn có chút yên chi trước đây, nếu không chê bai. Nàng ta nhìn kỹ Vân Hòa xong nhìn mình, giọng càng nhỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì nói hết. Ta có thể giúp ngươi thoa lên. Hóa ra, cư nhiên là bọn họ không nhìn nổi nữa.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 Kỷ Vân Hòa có chút khó xử cười cười, muốn kéo vạt áo ra khỏi tay y. Uhm, không đẹp lắm, nhưng ta muốn theo lên trên. Đẹp lắm, Trừng ý nói. Rất giống với đùi cá của ta. Nghe y nói câu này, cõi lòng Kỷ Vân Hòa liền cảm thấy chua xót Nàng nắm lấy tay ý y. Uhm, nếu đẹp thì sau này có thời gian ta lại theo một chiếc cho chàng.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 Kỷ Vân Hòa và Trường Ý đứng ở chính điện ngự yêu đài, nắm tay nhau, ngỡn đầu nhìn đêm tối ngoài điện. Đột nhiên ánh sáng dần dần lué lên. Những vị sáng này hệt như đâm đóm trong đêm mùa hạ, dần dần bay lên từ mỗi một góc trong thành cõi bắc, phủ khắp đất trời, khiến mọi người cảm thấy vừa lãng mạn vừa ngỡ ngàng. Kỷ Vân Hòa nhìn kỹ, mới phát hiện ra ánh sáng trên nền trời kia đều là những ngọn đèn khổng minh, Chúng chào đảo lên đên, chậm chậm bay rợp trời cao, hòa cùng với những ngôi sao lấp lánh, thắp sáng cả nền đêm rực rỡ, tự như một bức họa tuyệt mỹ mở ra trước mặt họ. Đôi mắt kỹ vân hòa và trường Ý đều phản chiếu ánh sáng bên ngoài, dường như thứ ánh sáng ấy có thể thắp sáng cả đáy mắt họ. Những ánh lửa cách xa trăm trượng kia cũng có thể truyền đến từng luồng ý vị ấm áp.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 Đèn khủng minh bay rượp trời suốt cả đêm cõi bắt. Kỹ vân hòa và trường ý hoàn thành nghi thức, cùng mọi người ăn yến tiệc cũng thể đơn giản hơn nữa. Uống xong trà liền để mọi người ra về, bởi vì khống minh, củ hiểu tinh và lại cẩm tan. Trên người còn vô số việc phải làm, đến thời gian ngủ cũng không đủ, nào có thể giữ họ lại để trò chuyện được chứ. Tiễn xong mọi người về, trường ý và kỹ vân hòa quay về trong tẩm điện của bọn họ.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 Nàng dường như lại nhìn thấy bản thân đứng bên mắt trận của thập phương trận Nàng kéo y Mong đợi nhảy vào trong đầm nước u tối Dường như bóng đen trước mắt tan biến Hôm sau tỉnh lại Nhìn thấy mặt đất nở đầy hoa xuân Trời đất không còn u ám nữa Ý vân hòa dần tiếp đi trong tiếng hát của trường Ý Môi nàng khẽ cong lên Dường như đang mơ một giấc mơ thật đẹp Giọng hát của trường Ý yếu dần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 Một lớp băng mỏng màu trắng phủ lên ngón tay y Băng sương tụ lại Trong ngón tay y hệt như mọc ra băng châm Vừa nhìn thấy liền cảm nhận được sự sắc bén lạnh lẽo của nó Nếu như chạm lên mặt kỹ vân hòa Những mũi kim nhọn này E rằng có thể cứu rất da nàng Chừng ý thu tay về Mấy hôm nay Y cũng không cảm nhận được Cơ thể lạnh lẽo bao nhiêu nữa Vì không để kỹ vân hòa Nhìn ra sự khác thường của mình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 Tuy là ngày đầu tiên sau khi thành thân Nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải tiếp tục Trước đó đã đến muộn một hôm Trong lòng nàng tuyệt đối không cho phép bản thân đã đến muộn lần nữa Nàng ngồi dậy Động tác xuống dương mặc quần áo thật ghẽ Lúc quay đầu muốn nói lời tạm biệt với trường ý lại sửng người Xung quanh chỗ trường ý nằm đều đã kết băng Dù chỉ chỗ nàng nằm vừa nãy không có khối băng nào Bởi vì lửa nóng khắp người nàng Cho nên băng lạnh không thể ngưng tụ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 Mặt trời sắp lên rồi Chúng ta đi ngắm bình minh đi Đừng ngủ nữa Giọng nàng khàng khàng Mang theo chút hoảng loạn Nàng ôm lấy trường ý để y ngồi dậy Cơ thể y bị ngọn lửa ấm áp vây quanh Cuối cùng cũng không còn cứng ngắt như lúc nãy nữa Thế là kỹ vân hòa cống y lên Đi Ta đưa chàng đi Ta muốn ngắm bình minh Chàng tỉnh dậy đi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 Kỷ vần hòa từ trong điện để cửa bước ra. Dù trong người mang theo yêu lực của cửa vĩ hồ, thân nhiệt luôn cao hơn so với người thường. Nhưng lúc này, khi đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân nàng đã toát ra từng luồng khí lạnh. Nàng lặng lặng đứng dưới nắng hồi lâu, cho đến khi xương trắng dần tan đi, sau đó mới ngẩn đầu, ít một hơi thật sâu, cất bước rời đi. Cửa điện sau lưng đóng chặt, cả người yêu đài rộng lớn,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 Cho dù ngày nào đó y sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ, cõi bắc cũng sẽ không vì chuyện công vụ mà ảnh hưởng trì trệ. Kỷ Vân Hòa cụp mắt, bút ve giọt lệ mà người cá lưu lại đang đeo trên cổ mình. Vẽ môi bất giác cong lên, không biết là vui vẻ hay là đau lòng. Nàng đợi người trong điện giải quyết xong công vụ, lùi xuống mới bước, bước vào trong điện nói với Khống Minh. Khống Minh, có chuyện phải phiền người chút,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 Lại nhìn chằm chằm khúng minh đáp Khi bị băng phong rồi Đôi mắt khúng minh trống rỗng Tại sao à. lại nhanh như thế? Kỷ Vương Hòa trầm tĩnh nói tiếp Biên giới vẫn phải làm nền móng kết giới Ta sẽ đến biên giới trước Chỉ phiền người Sắp xếp cho trường ý Hậu sự của y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 Sức mạnh của một mình không minh không thể nâng y lên được Điền gọi Lâm Hạo Thanh đến Trước đây lúc Lâm Hảo Thanh nghiên cứu được vật luyện người thành yêu Đồng thời cũng đã nghiên cứu được không ít kỳ hoa dị thảo hiếm có ở ngoài biển Một trong số đó có loại có thể hóa giải đau đớn bị thuật pháp phản vệ của người cá Tuyết Tam Nguyệt nói rất nhanh Nhưng kỹ vân hòa nghe rõ từng chữ nàng ta nói Nàng ngập tức nhíu mày Nếu là cần dị thảo ở ngoài biển khơi Bây giờ ta sẽ ra khơi Còn quay về thành cõi Bắc làm gì? Thảo Dược đã ở thành cõi Bắc rồi. Tuyết Tâm Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái. Chính là cỏ xà vĩ trên người ly thù. Kỷ Vân Hòa sửng sờ, tốc độ ngựa gió bất giác chậm lại. Nhưng dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Tuyết Tâm Nguyệt bắt lấy tay nàng, kéo nàng tiếp tục đi theo tốc độ của mình. Lầm Hạo thành đã thi triển trận pháp, sẽ đem sức mạnh của cỏ xà vĩ đổ vào trong người trường ý.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 Kỷ Vân Hòa vô thức cười khổ. <cười> không minh nói ta bạc bẻo, người lại nói trường ý là mạng sống của ta. Thế là vì hòa thượng kia không hiểu ngươi. Tuyết Tâm Nguyệt nói, Kỷ Vân Hòa biết ngươi nhiều năm thế này, ta biết ngươi cố che đậy sự tan vỡ trong lòng mình. Kỷ Vân Hòa rủ mắt, bây giờ có người nói trúng nội tâm của nàng, tất cả cảm xúc bị sự bình tĩnh che đậy.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 Ngắm nhìn gương mặt như lớp băng, nàng nhắm mắt, chính chiếc đuôi sau lưng liền xuất hiện trong phòng. Lữ hồ xuất hiện, khiến nhiệt độ của căn phòng tăng lên đáng kể. Đây là lần đầu tiên tuyết tam nguyệt nhìn thấy đuôi hồ sau lưng nàng. Nàng ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Rốt cuộc sau đó kỹ vân hòa đã trải qua những chuyện gì mới có thể biến thành dáng vẽ như hôm nay. Hiển nhiên, kỹ vân hòa cũng không cần nàng phải đồng tình.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 Ngồi lên trên lông ỉ bám đầy bụi Thuận Đức nhìn Chu Lăng Khỏe môi cong lên cười rạng rỡ <cười> Ngươi xem Cả triều đình này đều là của bổn Cung rồi Bổng Cung để ngươi ngồi Ngươi có thể ngồi bổn Cung muốn ai ngồi người đó đều có thể ngồi được Nàng ta vừa nói vừa cử động một ngón tay khác Cờ Thành Vũ bước ra theo sợi dây kết nối với ngón tay nàng ta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 Những người khác đều sợ ngươi Nhưng hắn lại ngày ngày đến thăm ngươi Tình cảm giữa hai người hệt như huynh đệ Hoàng vị này cùng nhau ngồi đi Thuận Đức nói xong ngoắt ngoắt ngón tay Điều khiển cơ thành vũ ngồi xuống hoàng vị <cười> Như thế thật là tốt Khuế môi Thuận Đức cong lên Đủ cười quỷ dị khiến người khác ứng lạnh <cười> Người trong thiên hạ này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 Mụi và dung nham này Có lẽ chính là cơ hội xoay chuyển của thiên hạ đó Ba người ở trên núi thăm dò vị trí của dung nham Cách miệng núi lửa chứa dung nham sôi sùng sụp kia tầm 10 trường Bọn họ điền cảm thấy vô cùng oi bức Gia thịt cơ hồ bị thiêu đến bị thương Trên đỉnh núi tuyết động quanh năm không tan Nhưng trên miệng núi lửa này Toàn bộ đều là nham thạch bị nung đóng đến khô nứt Đừng nói là tủ tuyết Đến cả cây cỏ cũng không thấy đâu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 Chuyện có nội giảng mà không cách nào tra ra Chính là chạm đến giới hạn của hắn Hắn trở nên càng bận ruộng hơn so với trường ý trước đây Lạc cẩm tan lo lắng cho sức khỏe của hắn Nhưng khống minh đối với những người khác ít nhiều cũng sẽ khống chế cảm xúc Duy chỉ khi đối với lại cẩm tan Hắn lại không thèm kiềm chế cảm xúc của mình Lạc cẩm tan lạc quan bị hắn mắng đến vô cùng ủy khuất Đêm đến trong tỉnh điện Trường ý vẫn đang hôn mê Khổng Minh và lại cẩm tan đến nghị sự Vừa bước vào Đi nhìn thấy kỹ Vân Hòa Đang vuốt ve gương mặt của Trường Ý Đang nằm trên giường Khổng Minh giận đến muốn phát tiết Y không tỉnh Người còn bình tĩnh đến như thế Sau đó hắn lại trừng mắt nhìn Lâm Hạo Thanh Không phải nói cỏ xe vĩ dùng rồi Hắn sẽ tỉnh lại sao Bây giờ lại là có sự cố gì hả Lâm Hạo Thanh nhìn Trường Ý Đang nằm trên giường Mặt tượng của Y bình ổn Tại sao hôn mê không tỉnh, ta cũng không biết Khống Minh xoa xoa mi tâm Hai ngày không chợp mắt Khiến hắn trông vô cùng tiêu tụy Lạc cẩm tan tướng bên cạnh nhíu mày Ngươi là con lừa trọc chứ không phải con lừa sách Ngươi đi ngủ đi Tối nay không cần đến đây nghị sự nữa Nàng nói rồi liền bước đến kéo vạt áo của hắn Khống Minh lại lộ rõ bùng bực hất tay nàng ta ra Đừng làm loạn nữa Hắn không thêm nhìn lại Cẩm Tang. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy cảnh này nhíu mày, gọi lại Cẩm Tang đang tức tối qua đây. "Cẩm Tang, muội đến đây, ta cần muội." <cười> lại Cẩm Tang hừ mạnh với khống minh một tiếng, sau đó thở phì phò đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa. Lúc đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thành, bội kiếm bên người hắn đột nhiên rung lên. Lâm Hạo Thành vội lấy kiếm ra. Ân ngữ truyền tin tức đến.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 Đây là tình huống chưa từng xảy ra Kỹ vân hòa và khống minh Lập tức nghiêm túc lại cẩm tan cũng nhất thời quên mất Sự giận dỗi vừa rồi khẩn trương hỏi Sao vậy Không ai đáp lại nàng Dường như thời gian ngương tụ trên đầu mày Nhíu chặt của lâm hạo thanh Nhành như chớp bên ngoài người yêu đài Quần phong nổi lên Trực tiếp đâm vào cửa sổ tẩm điện Cơn gió vù vù thổi vào Hiến y phục và tóc của mọi người Trong phòng đều bị thổi loạn Cũng trong lúc này ánh sáng trong trận pháp dưới người làm hạo thanhh bừng lên tim Đức ngưi rồi giọng nữ cực kỳ sắc bén chuyên đến tay mọi người tất cả được cảm thấy đau đầu vội vàng bị tay lại kỹ Vân Hòa rất nhanh để nhận ra giọng nói này Thuận Đức nặng nhếu chặt màyộ chặt tay lại tim Đức ngưi rồi <cười> Chuyến cười nương theo tiếng gió, điên cuồng truyền vào trong phòng, khiến cho đôi vật bên trong đều bị phá hủy. Nội tức của lạc cấm tan không giống với những người khác, lại bị âm thanh trong trận gió này tấn công đến cổ hỏng tràn lên vị tanh, vun ra một bốn máu. Hùng mình lập tức đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình, thay nàng bị tai lại. Kỹ vân hòa ở trong cùng phòng, tay kết ứng, đứa hồ đen vẽ lên trận pháp, đóng lại cửa sổ bị gió thổi toàn.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 Sau khi giọng nói của Thuận Đức biến mất, ánh sáng của trận pháp giữa người Lâm Hạo Thanh cũng tắt đi. Trường kiếm trước người hắn đột nhiên phát ra tiếng rắc, trên thân kiếm xuất hiện một vết nước dài. Lâm Hạo Thanh vội mở mắt, hắn hệt như bị trọng thương, sắc mặt trắng bịch, mồ hôi chảy rồng như mưa xa, cơ thể vì chịu đau đớn mà khẽ rung lên. Hắn nắm chặt trường kiếm trên tay, nhìn vết nước trên thanh kiếm, nghiễn chặt răng.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 Kỹ Vân Hòa hỏi Lâm Hạo Thanh cúi đầu nhìn trường kiếm trên tay Vết nước trên thần kiếm dường như Sắp khiến thanh kiếm đứt đoạn Lâm Hạo Thanh trầm mặt thu lại trường kiếm vào bao Chuẩn bị kế sách đối phó đi Hắn đứng dậy rời đi Không cho nàng đáp án cụ thể Bàn tay Kỹ Vân Hòa khẽ nắm chặt như lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Kết giới thông thiên bên ngoài biên giới Đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa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 Nàng bước ra ngoài tẩm điện Chiến chiếc đuôi hồ sau lưng chuyển động trong không trung Thân ảnh nàng như khói Lập tức xoẹt ngang nền trời Chìm vào trong trận mưa bên ngoài Lâm Hảo Thanh đi đến bên cạnh trường Ý Hắn nhìn người cá vẫn đang nhắm mắt Ngón tay thòn dài của y khẽ rung lên Lâm Hạo Thành nói Nàng sẽ không sao Ngón tay đang rung kia chợt ngừng rung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 khung mình xoay đầu nhìn nàng, ngươi định thế nào? Chờ sau khi để lộ lỗ hổng, khiến nàng ta đuổi theo ta, ta có thể dẫn nàng ta đến trung nham điện hỏa, các ngươi chỉ cần chặn đám con rối kia, đừng để chúng nhân cơ hội tiến vào trong cõi Bắc là được. Không thành vấn đề. Vừa nói xong, thuộc đức ở xa xa lại ném đến ba mũi tên. Lần này, tên của nàng ta hướng về kỵ vương hỏa, lại chia ra bay về ba hướng khác nhau trên kết giới.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 Gió từ trên tay nổi lên Nàng ta rót pháp thuật vào chiếc tên trong tay Hùng hàng ném về hướng Kỵ Vân Hòa Kỵ Vân Hòa cũng hề né tránh Chính chiếc đuôi sau lưng chuyển động Đến khi mũi tên lao đến phía nàng Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề Hệt như tiếng sấm rền Khỏe mùi thuận đức vẫn chưa hoàn toàn nhất lên Ở bên Kỵ Vân Hòa Điệt đột nhiên bừng lên một đốm lửa hồ đen Lửa hồ chẳng lấy mũi tên Nhanh như chớp lại ném nó về hướng nàng ta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 Không minh ôm lấy lại cẩm tay ngồi xổm xuống. Hắn giúp nàng đeo lại vết thương trước ngực. Cầm miệng. Hắn xiết chặt vai nàng. Ta vốn đến đây giúp Vân Hòa. Nhưng người tương đối ngốc. Nên cứu người trước vậy. Đến tận bây giờ lại cẩm tay vẫn luyên thuyền nói. Bây giờ ta là ân nhân cứu mạng của người rồi. Sau này cần báo ân. Chính là lấy thần báo đáp Khúng mình nghiến răng nghiến lời vẻ bình tĩnh thường ngày đều bị đánh vỡ Người cầm miệng Lòng ngược nàng bị đâm một nhách Người có chịu không? Người không chịu ta sẽ chết cho xong Người chịu Người chịu thì ta sẽ cố gắng nhịn một chút Ta... Lạch cẩm tàn vẫn luyên thuyền tiếp tục nói Khúng minh hung hăng chút nàng đã chặt vết thương, không nhìn được mắng nàng. Lòng ngực ngươi bị đâm một nhách, ngươi có thể cầm miệng không hả? Ta chịu, ngươi cầm miệng giúp ta. Được như ý nguyện, lại cẩm tan con môi cười. cười. Thế, ngươi đồng ý rồi. Chờ đánh xong trận này, ngươi phải cưới ta đó. Giọng nàng nhỏ dần, đôi mắt dần dần khép lại.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 51 Kết Cục Ở cõi Bắc cũng có thể nhìn rõ nền trời đỏ rực ở biên giới Mùi tanh tử trong không khí theo gió truyền đến Trong ngựa yêu đài, Lâm Hảo Thanh nhìn ánh đỏ phương xa, gương mặt u ám Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Giọng cơ trữ từ sau lưng Lâm Hảo Thanh truyền đến Hắn đứng bên giường của trường Ý đi qua đi lại Thuận đất đến quá nhanh rồi, xảy ra chuyện ngoài dự liệu Lâm Hảo Thanh nói Cơ trữ ngồi sổm người xuống Xoay đầu nhìn cổ của trường Ý Ở cổ của y có một trận pháp Màu trắng nhà nhỏ chuyển động giữa làng tóc bạc Nếu không phải là ở góc độ của cơ trữ Lúc bình thường vốn dĩ không thể nhìn thấy Cơ trữ khẽ thì thầm Trận pháp này đến khi nào mới phát ra ánh sáng thế Lâm Hạo Thanh trầm mặt Chờ thôi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 tự như màu máu. Kỷ Vân Hoa từng nghe nói, lúc nàng được trưởng ý cứu từ phủ quốc sư ra, thuận đức liền bỏ đồ sợ lửa. Nhưng bây giờ nàng ta không sợ như thế nữa. Nàng ta nhìn bàn tay của mình, năm ngón khẽ động. Kỷ Vân Hoa chưa nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng, bên bên giới nhất định là nổi lên gió bạo. Nàng ta nói: <cười>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 Sắc đỏ của máu càng khiến nàng ta hừng phấn lên <cười> Bổn cung sẽ khoét mắt người ra trước Sau đó sẽ cắt tay ngươi xuống Hay là chặt từng ngón tay của ngươi ra trước nhỉ? Điều bất ngờ là kỹ vân hòa lúc này lại cong môi Gương mặt nàng đầy máu Cơ thể chi chích vết thương Sắp chết đến nơi nhưng thần sắc trong mắt nàng Còn có đôi môi không rung rẫy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 Cũng vẫn nên là cắt lưỡi của người ra trước Nàng ta nâng tay lên Cũng trong lúc này Dưới núi tuyết trong ngựa yêu đài Trên giường trong tẩm điện Một đào ánh sáng trắng trên người trường Ý Đột nhiên lẻ lên Trận pháp dưới cổ luôn chuyển giữa làng tóc bạc giữ hơi thở phập phồng Đôi mắt lam băng trật mở Mà trên núi tuyết Dung nham điện hỏa sôi sùng sụp Không biết mệt mỏi Trong miệng núi lửa trật phát ra một tiếng rầm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 Nàng ta trừng mắt nhìn kỹ Vân Hòa. Các người cùng ta đều là nửa người nửa yêu. Người có thể kéo ta vào trong thân thể của ngươi Sau đó, nhảy vào trong dung nham điện hỏa. <cười> Nàng ta cười quỷ dị. Bí kịch cả đời ta, cũng vì ngươi và người cá này mà bắt đầu. Các người, người, nếu muốn cứu người trong thiên hạ, thế thì,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 Nhưng tất thảy đã muộn rồi, đại quốc sư hạ quyết trong tay, dưới chân kỹ vân hòa lưới lên kim mô ánh sáng bao trùm cả bùn đất của dung nham điện hỏa. Dưới lớp bụi bay mịt mù, trận pháp mấy ngày trước nàng vẽ ở đây đột nhiên sáng lên. Trận pháp này thuận đức nhớ rõ, nàng ta trong lúc đọc sách cấm trong phủ quốc sư đã đọc qua. Đây là trận pháp thập phương trận của ngự yêu cốc, là trận pháp năm đó đại quốc sư phong ứng thanh loan hơn trăm năm.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 Bọn họ đều không sao. Tất cả mọi người đang chuẩn bị quay về cõi Bắc Trường Ý lúc này mới buông kỹ Vân Hòa ra. Đi thôi. Khi nhìn Kỷ Vân Hòa, lúc nãy nàng vừa nói chúng ta phải ăn một bữa ngon trước. Kỷ Vân Hòa cười. Ta nằm ở đây lâu như vậy, chân còn có chút mềm. Hay là chàng cổng ta đi. Trường Ý không nói hai lời, con người cổng nàng lên.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 Trường Ý đem vị trí tôn chủ cõi bắc ném cho khống mình. Lúc này vết thương của lạc cẩm tan đã khỏe hơn phần nữa, nhưng vẫn chưa thể xuống giường. Khống mình cả ngày vừa phải chăm sóc nàng, vừa phải bận ruộng công vụ của cõi bắc. Thật sự là chạy đến chạy lui sắp ngất rồi. Trường Ý lại đột nhiên trốn đi. Nói là bận đủ rồi, muốn ra ngoài chơi. Sau đó liền dẫn kỹ vân hòa đi, không hề suy nghĩ đến tâm trạng của hắn. Chọc cho khống mình giận suýt ngất.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 Mặt biển ngoài xa cũng không ngừng nổi lên bọt biển Tất cả đều không giống với thường ngày Trường Ý hệt như biến mất Với biển cả vậy Không còn tung tích Kỷ Vân Hòa đứng bên bờ Ánh hoàng hôn buông xuống cái bóng nàng thật dài Đột nhiên xa xa văng lên tiếng Phá nước tung tué Kỷ Vân Hòa bỗng mơ to mắt Một chiếc đuôi cá cực to màu xanh Từ mặt biển ngoài lên Vậy cá lấp lánh Khiến đồng tử đen nhánh của nàng cũng sáng rực lên Cảnh môi nàng ghẽ động Trước giờ, nàng chưa bao giờ cảm thấy sóng biển là ấm áp như thế Gió biển thổi qua cũng thật ấm áp Hết Vậy là hành trình của chúng ta với những nhân vật trong ngựa giáo ký đã chính thức khép lại Mỗi nhân vật đều có câu chuyện của riêng mình Có những lựa chọn của bản thân Và những lựa chọn đó Từng bước dẫn họ đến kết cục của bản thân Có kết cục đáng tiếc Và có kết cục viên mãn Gấu rất là thích Một cái câu của Kỳ Vân Hòa nói Thật ra là Gấu không còn nhớ rõ câu đó nữa Nhưng đại ý là Tự do chính là có thể tự mình Đưa ra cái lựa chọn Vậy nên là Gấu hy vọng Tất cả mọi người Ai cũng sẽ có được cái tự do của mình Ai cũng có thể đưa ra cái lựa chọn Chọn làm những cái việc mình muốn làm Phấn đấu vì lựa chọn của mình Và không hối hận vì những cái lựa chọn của mình ha Gấu xin cảm ơn tất cả mọi người Đã đồng hành với Gấu trong suốt bộ truyện này Mặc dù Gấu biết là bộ truyện này Gấu làm trong thời gian rất là dài Đạt khoảng 2 tháng rồi Và bị gián đoạn rất là nhiều à, Bởi vì Gấu cũng bận công việc của mình Và cái sức khỏe của Gấu cũng không cho phép Nên là Gấu rất là cảm ơn mọi người Đã đồng hành với Gấu ủng hộ Gấu và đón nhận Những cái video của Gấu Mặc dù là Gấu đăng cái thời gian Nó cũng không có được liên tục đó Một lần nữa rất cảm ơn mọi người Và nếu như các bạn thích video của Gấu Thì nhớ like và đăng ký kênh cho Gấu nha Và đừng quên cho Gấu biết Suy nghĩ của mọi người về Bộ truyện này, về những nhân vật trong này Mọi người có thể comment ý kiến của mình Ở phía dưới để cùng nhau giao lưu nha Và À, nếu các bạn có những đóng góp gì cho kênh của Gấu về cách làm truyện của Gấu à, thì các bạn cũng comment ở phía dưới để Gấu biết nha à, Cảm ơn tất cả những cái sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến của mọi người Và Gấu xin phép được dừng video này ở đây nha Hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện mới trong một thời gian sớm nhất nha Tạm biệt mọi người và chúc mọi người ngủ ngon